các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời nói của bà còn có ẩn ý gì sau đó? Bàn bưng khay đồ ăn của mình đến ngồi bên cạnh bà. Cháu là Diệp Hinh. Chẳng lẽ bà đã quên tối qua bà vừa cứu cháu à? Thôi được, dù bà nhớ hay quên cháu cũng xin cảm ơn bà. Cháu xin hỏi bà là c h ỉ m ặ t x s o cũng đến ngồi cùng cười nhạt. Bà ấy cái là Uông Lan San nổi tiếng ra trò. Nếu cô trò chuyện ăn ý với bà ấy. thì cô sẽ chỉ có chết. Mấy cô sinh viên của trường cô ngày trước đều thân với bà ấy. Cô xem hậu quả là gì nào? Hinh lờm mắt nhìn chị mặt sẹo, nhưng không ngờ bà già lại nói: chị ă n h nói không sai đâu. Hinh ngạc nhiên, sao lại nói thế? Làm gì cũng m ố i quan hệ đó. Cháu không tin. Các chị kia chết đều do các nguyên nhân khác. Nói thế này tức là. chắc chắn bà cũng biết về vụ mưu sát 405 n h ữ n g ai tự cho rằng mình biết thường lại là chẳng biết gì. Bà uống lan s a n không trả lời thẳng vào câu hỏi. Thấy chưa, bà già này giờ hơi. Chị mặt x è o không bỏ lỡ cơ hội trả thù luôn. Phải, không giờ hơi thì tại sao phải ở đây bốn chục năm? Trong những người hay ra vào chỗ này. có vài người nằm viện hơn chục năm là cùng đã tưởng mình là bậc nguyên lão rồi bà san phản cách c h ị mặt thẹo chứng tỏ bà hoàn toàn không có bệnh tật gì vậy những con người này là thế nào đây h ì n h muốn thấy ngao ngán đến cùng cực xem chừng mình đành phải thích nghi chung sống với đám người rồ dại kỳ cục này vậy nếu muốn giao lưu với họ thì mình cũng phải suy nghĩ như kiểu của họ chăng còn có việc gì khó hơn điều này đây? họ rõ ràng là những người cần được sự quan tâm giúp đỡ nhưng ai sẽ giúp đỡ mình đây? Diệp Hinh có thể làm dường như chỉ lại là ngồi ngay trên giường, có lẽ chỉ có cách này mới có thể giữ được sự tỉnh táo cho mình. đã đến giờ được hoạt động tự do, các bệnh nhân đều ra đánh bóng bàn, tập thể dục, đi bách bộ, chỉ có Diệp Hinh vẫn ngồi bất động trên giường. chị mặt x h o lại đến bên cạnh nói những câu vớ vẩn chẳng đâu vào đâu hình chán ngán nhìn chị ta một hồi rồi dứt khoát nhắm mắt lại không để ý nữa mấy cô kia lúc mới đến cũng thế này một giọng thiếu nữ trong trèo như tiếng chuông bạc tại sao mình lại chưa để ý rằng ở đây còn có một cô gái trẻ như thế hình mở mắt ra nhìn cô lạnh cả người đâu phải là một cô thiếu nữ mà chính là bà già uông lan san. Tại sao bà ý lại bắt chiếc giọng của bé gái? Bà san bà, chị ơi, chị ra kia đi dạo với em được không? Đôi mắt mở đ ụ c của bà san hình như cũng trong hơn trước, long lanh sức xuân mà c h ỉ tuổi trẻ mới có. Hình cảm thấy toàn thân rùng rùng ớn lạnh, cô đứng lên rồi lùi lại một bước. bà, bà là ai? bà San bước lên một bước, đưa tay nắm lấy tay Hình. em là tôn tĩnh tĩnh, em ít tuổi nhất ở đây, chuyện trò chẳng hợp với ai cả. may mà chị lại vào đây, tuổi không chênh nhau là mấy, chúng ta kết bạn đi. Hình đưa tay ra sau lưng giọng cô run run. cô năm nay bao nhiêu tuổi? 16 ạ. Hình bấm nút chuông đặt ở đầu giường xin trợ giúp. Một cô y tá đi vào nhìn tình thế, cô hiểu ra ngay. Bà san lại quậy nữa à? Em là tôn tĩnh tĩnh kia mà. Bà san eo eo c á i lại. Cô y tá đưa bà ta ra. Bà bà ta vừa g i ấ y rửa vừa ngoái đầu lại nhìn diệp h i n h bằng ánh mắt dữ tợn, ai oán hoài lạnh lùng. Tại sao chị lại không chơi với em? Bà ấy. cũng như tôi sẽ không buông tha cô đâu diệp hình nghe câu này cô lại giận người thì ra chịu mặt sẹo đứng sau lưng cô từ lúc nào khóa c h á buông ra một câu hình định nói mấy câu để tỏ ra cứng cỏi nhưng lại thấy làm như thế là dối mình và dối người cô mím chặt miệng nước mắt trào ra chị mặt sẹo ngồi x a ngay vào ghế kê bên cạnh giường hình lầm bầm nói tôn tĩnh tĩnh đã lâu không gặp cô ta. Cô biết không, đó chỉ là một trong gần chục vai của bà Ung Lan San. Hình như bà San luôn sắm vai tĩnh tĩnh để làm quen với các nữ sinh trường cô vào đây ngày trước. Đây. Là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại